Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không biết, em đã không còn ôm bất cứ hy vọng nào nữa rồi. Nhưng ít nhất hãy cho em thời gian có thể nói lời tạm biệt. Tân Y An rốt cuộc cũng đã hiểu rõ tại sao ba mẹ lại muốn anh đến đón Ngữ Nghê về nhà. Nếu nhanh không đến thì Ngữ Nghê sẽ không chuẩn bị về nhà. Anh thật dài lắc đầu nói. Ngữ Nghê à? Anh không thể để cho em tự hành hạ mình như vậy được. Em đã từng đi qua ranh giới giữa sự sống và cái chết. Chẳng nhẽ còn không hiểu rằng Cái gì của em sẽ là của em Nếu không phải là của em Thì cho dù có bắt ép cũng là vô dụng Hãy bường tha cho bản thân đi Cũng bởi vì không có cách nào bắt ép em được Nên em mới càng quý trọng hiện tại Cho dù chỉ là một phút Một giây đồng hồ thì đối với em cũng rất là quan trọng Tần ngữ nghe chỉ muốn Có thêm một chút thời gian Để gần cuối với mạnh vĩ giác Tại sao em lại ngốc nghếch như vậy chứ Bởi vì em yêu anh ấy Đến chết cũng không tay rồi Nghe thế vậy Tần Ngữ Nghê cảm thấy rất đau lòng. Anh kéo Tần Ngữ Nghê vào ngực ôm thật chặt. Em đúng là cô gái ngốc nhất anh đã từng gặp mà. Tần Ngữ Nghê không nhịn được mặt nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống. Vừa lúc đó, Tần y An cũng cảm giác được có người đang chăm chối nhìn bọn họ. Đúng vừa ngầm đầu lên, thì bắt gặp cặp mắt của mạnh Vĩ giác đang đứng ở trên ban công, bốn mắt nhìn nhau. Hai người đàn ông lặng lẽ quan sát đánh giá đối phương. Thấy Tần Ngữ Nghê bị người khác ôm, thì trong lòng mạnh vĩ giác không nhịn được dâng lên một sự khen tuông. Người đàn ông này là ai? Hắn không nghe cực đối thoại của bọn họ, nhưng lại cảm thấy hai người bọn họ rất là thân mật. Điều này khiến hắn cảm thấy khen tị. Hắn không thích ánh mắt sắc bén của người đàn ông kia, không thích chứng kiến tất cả những gì đang xảy ra trước mắt. Để mong đó, ngự nghề còn nói cho hắn biết... Hốt hoàng đi vào trong phòng, mạnh vĩ giác lo lắng ngồi ở mép giường. Hắn bị làm sao vậy chứ? Từ khi nào hắn lại trở nên ích kỷ như vậy? Biết mình không thể yêu cô, nhưng lại không muốn thấy cô cùng với người đàn ông khác ở chung một chỗ. Rốt cuộc là trong lòng hắn đang suy nghĩ gì đây? Lúc nào thì ngữ nghiêng cũng có thể rời đi trong cuộc sống của hắn. Cô muốn ở cùng một chỗ với người nào? Đó là sự tự do của cô. Hắn có lý do gì để quan chứ Mấy ngày này mặc dù hắn không cố im muốn né tránh ngữ nghiêng, nhưng hắn cũng không dám nhìn mặt của cô. Hắn biết mình đã làm lòng cô bị thương, không thể làm cô bị tổn thương thêm nữa. Đây là do hắn lựa chọn, hắn không có tư cách để hối hận, điều hắn phải làm chính là chúc phúc cho cô. Mặc dù cầu xin Tần Y ăn thêm thời gian 3 ngày, nhưng đêm đó Tần Ngữ Nghê cũng đã thua dọn xong hành lý. Mặt khác, vì muốn sắp xếp chỗ ở cho Hà Lạc, cô đã viết một bức thư, định khi nào rời khỏi Hà Lạc sẽ đưa cho mạnh vĩ sát. Ngữ Nghê đem phòng thư cất vào ngăn kéo bàn trang điểm rồi đứng dậy mở cửa phòng. Chị Ngữ Nghê ạ, em có làm phiền chị không? Hà Lạc lướt mắt nhìn rừng điện một cái có một chút rối lạnh. Ngữ nghi lấp đầu. Chị là đang suy nghĩ một số chuyện nên chưa muốn đi ngủ. Hà Lạc lôi kéo Ngữ nghi ngồi xuống mép giường. Từ trên cổ cười xuống một sợi dây chuyền. Chị Ngữ nghi à Chị vì chạy trốn nên trên người em cũng không mang đồ kỷ niệm gì có giá trị. Ngoại trừ sợi dây chuyền ở trên tay em đây. Em đeo nó đã rất nhiều năm rồi. Nói đắt cũng không phải là đắt nhưng có ý nghĩa rất lớn với đôi với em. Bây giờ em tặng lại nó cho chị. Sau này chị thấy nó cũng như thấy em, chị nhớ phải cất kỹ đó. Vừa giất lời thì Hà Lạc muốn đem sợi dây chuyền đeo trên cổ của tần ngữ nghe Ngữ nghe vội vàng kéo tay của Hà Lạc, không hiểu mà cất tiếng hỏi. Tiểu Lạc à, em đang làm cái gì vậy? Chị ngữ nghe à, mặc dù chữ chê nói nhưng mà em biết chị phải về Canada rồi. Người hôm nay đến tìm chị, chính là muốn đón chị trở về Canada có phải không? Tiểu Lạc à, chuyện gì chị cũng không giấu được em nha. Sợi dây chuyền này em muốn tặng chị làm kỷ niệm. Lúc rảnh rỗi thì hãy nghĩ đến em nhé. Hà Lạc giúp Tần Ngữ Nghi đeo sợi dây chuyển lên. Sờ sờ mặt dây chuyền Ngữ Nghi cầm tay của Hà Lạc rồi lưu luyến nói. Chị thật sự rất lo lắng cho em. Nhưng em lại không thể đi Canada với chị. Hãy hứa với chị, em cần phải chăm sóc thật tốt cho bản thân mình. Em biết rồi, chị cũng phải chăm sóc thật tốt cho bản thân đó nhé. Tần Ngữ Nghi cỡ chiếc vòng vàng trên tay xuống đeo vào cổ tay của Hà Lạc. Chị không có thói quen đeo dây chuyền Đây là lắc tay khi chị rời khỏi nhà Em gái chị nhìn thấy trên người chị quá đơn điệu Mới vội vội vàng vàng Lấy từ hộp trang sức ra đeo cho chị Chị sẽ tặng cho em làm vật kỷ niệm Ôm lấy tần ngữ nghe Hà Lạc buồn buồn nói Em thật sự là không muốn rời ra chị một chút nào nha Chị cũng vậy Nhưng hãy tin chị Chúng ta nhất định còn có cơ hội để gặp lại mà Lời này tần ngữ nghe nói là để ăn ủi Hà Lạc Lần này rời khỏi Đà Loan Cả cuộc đời này cô sẽ không bao giờ quay trở lại nữa, chỉ là đời này kiếp này cô sẽ không bao giờ quên nơi này, nơi này đã có người cô yêu nhất, cũng có người làm cho cô đau nhất. Thật nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net